Bạn đã bao giờ có những suy nghĩ khiến bạn xấu hổ về bản thân mình chưa? Có bao giờ bạn nhận ra mình đang quá khắc khe với bản thân? Hay cảm thấy nghi ngờ chính mình? Và có bao giờ bạn có những suy nghĩ hay cảm xúc về người khác mà quay lại làm cho bạn xấu hổ về chính mình? Trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phán xét, ốc phán xét, sự oán giận đối với bản thân và người khác. Làm cách nào ta buông bỏ nó, để có thể sống với nhiều tình yêu thương và sự tử tế hơn. Không chỉ với chính mình, mà còn với những người xung quanh. <cười> Xin chào, tôi là Andy, và đây là Headspace hướng dẫn thiền định. Trong khoảng hơn 10 năm qua tại Headspace, chúng tôi đã nhận được hàng chục ngàn lá thư và tin nhắn từ nhiều người gửi đến, nói về ảnh hưởng của thiền định đến cuộc sống của họ, và trong số đó có một vài bức thư nổi bật động lại trong trí nhớ tôi. Vài năm trước, có một phụ nữ gửi thư đến, kể với tôi về trải nghiệm những năm cuối đôi mươi của mình thời trẻ. Lúc vừa mới kết hôn và phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Họ ly thân Rồi cũng ly hôn Và bà kể tường tận với tôi Rằng bà đã sống 40 năm tiếp theo của đời mình Với đầy cảm giác oán hận như thế nào Bà tìm đến thiền định vào những năm đầu 70 Và không lâu sau Bà ấy bắt đầu nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ Không phải mọi thứ dừng lại một cách đột ngột Và không phải tự nhiên bà hết cảm thấy oán giận Nhưng qua một thời gian Mọi thứ bắt đầu thay đổi Và ở gần cuối bức thư Bà kể về một ngày thật sự đặc biệt Ngày mà lần đầu tiên Sau hơn 40 năm Bà nhận ra Mình không nghĩ đến chồng cũ Một lần nào trong suốt cả ngày Không giữ mãi những cảm xúc tổn thương Và phản bội Vấn đề không chỉ là ta có thể giữ chấp niệm nào đó Trong lòng lâu đến như vậy Và dĩ nhiên Tất cả chúng ta ai cũng cố chấp giữ điều gì đó trong đời. Mà vấn đề còn là ta có thể buông bỏ nó. Có thể giải phóng nó. Không quan trọng ta đã sống với điều đó bao lâu. Và cũng không quan trọng những cảm xúc ấy sâu đến mức nào. Nên nhớ rằng, thiền định có thể tạo cho bạn không gian này, môi trường này. Nơi bạn có thể học cách buông bỏ sự oán giận. Tâm trí ta liên tục đánh giá, so sánh... Luôn phán đoán về bản thân và về người khác Và bởi vì như vậy Chúng ta bị kẹt trong áp lực Giữa những gì thực sự xảy ra trong hiện tại Và cách mà ta nghĩ chúng sẽ xảy ra cái chúng ta muốn chúng phải xảy ra Chúng ta luôn luôn bị cuốn vào những cuộc đối thoại nội tâm này Tự hạ bệ bản thân và liên tục đổ lỗi cho người khác Cứ như vậy ta lỡ mất cơ hội để trân trọng tâm trí mình Như chính bản thân nó Để làm bạn với tâm trí Cho đến tập này của loạt phim, chúng ta đã tập trung rất nhiều vào việc làm sao để không sao nhãn, không bị choáng ngợt, học cách để tập trung hơn, chú tâm hơn vào cuộc sống. Đó là một kỹ năng thật sự quý giá. Nó giống như vạt nắng đầu tiên vào buổi sáng, sau một đêm dài. Ta có thể nhìn thấy những suy nghĩ và cảm xúc rõ ràng hơn. Ta cảm nhận được không gian rộng lớn hơn trong tâm trí. Nhưng khi chúng ta nhìn mặt trời theo cách đó Không những nó cho ta ánh sáng Mà còn cả sự ấm áp Và sự ấm áp đó là tình yêu, niềm vui, sự tử tế Mà tôi nghĩ tất cả chúng ta, ai cũng muốn nhiều hơn Khi chúng ta ngồi để thiền Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng Rằng ta đang nuôi dưỡng một bên là sự nhận thức Sự thấu hiểu rõ ràng hơn về chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí ta Còn bên kia là cảm giác yêu thương cảm giác của sự tử tế để ta có thể làm việc với tâm trí một cách tử tế hơn, thân thiện hơn và nhẹ nhàng hơn Kỹ thuật ngày hôm nay được gọi là yêu thương tử tế và đó là một kỹ thuật đã tồn tại ít nhất hàng ngàn năm Bây giờ, khi thực hành yêu thương tử tế chúng ta sẽ sử dụng một hình dung đặc biệt hình dung về nhiều người khác nhau ở nhiều hoàn cảnh khác nhau Đôi khi đó là ai đó mà ta biết, đôi lúc đó là người mà ta chưa hề quen. Đôi khi là người mà ta thích, những lúc khác lại là những người ta không ưa. Và ta sẽ tập trung vào chuyện người này đang hạnh phúc. Nghe có vẻ dễ, nhưng nó yêu cầu phải luyện tập một chút, đặc biệt là khi chúng ta tập trung vào người mà mình đang rất giận. Nhưng đây là cách nuôi dưỡng tình yêu và sự tử tế trong tâm trí mình. Và trong quá trình tập trung nhiều hơn vào hạnh phúc của người khác, chúng ta thực ra là đang buông bỏ khá nhiều thứ làm ta không hạnh phúc trong tâm trí mình các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng thiền định thường xuyên thế này thực ra còn có thể giúp cải thiện lòng trắc ẩn trong ta trong một nghiên cứu các nghiên cứu sinh tại trường đại học thạc sĩ Fielding đã muốn tìm ra rằng liệu thực hành thiền định trắc ẩn bao gồm cả kỹ thuật yêu thương tử tế Có thể giúp giảm đi các nỗi lo tiêu cực về ngoại hình ở phụ nữ Điều họ khám phá được là những người tham gia một cách đáng ngạc nhiên Đã hình thành được một hình ảnh mới, dễ chấp nhận hơn về cơ thể mình Họ cho thấy nó làm giảm đi đáng kể những dòng suy nghĩ tiêu cực Giúp những người phụ nữ kết nối nhiều hơn với bản thân mình Với thái độ dịu dàng và ân cần hơn Giờ hãy dành ra ít phút để tổng hợp lại mọi thứ Và tôi sẽ hướng dẫn bạn qua bài thiền này Như thường lệ Hãy dành ra ít phút để cảm thấy thoải mái Ngồi xuống hay nằm xuống Miễn là giữ cho lưng thẳng Còn lại không quan trọng lắm Và hãy nhớ rằng như mọi khi Bạn có thể thiền với hai mắt đang mở Hoặc nhắm cách nào bạn thấy thoải mái nhất Nhưng nhớ cố gắng tìm lấy một nơi Mà bạn không bị làm phiền trong một vài phút tới Giờ khi bạn đã thoải mái rồi Và đã khá ổn định Hãy nhớ Tâm trí vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ. Tâm trí sẽ bị sao nhãn. Nó không có nghĩa là bạn làm gì sai, cũng không có nghĩa là bạn cần thay đổi gì. Một khi bạn nhận ra tâm trí đang lang thang, cứ để nó đi và quay trở lại với hình dung ban đầu. Và nhớ là đối với việc hình dung, càng ít nỗ lực thì càng hiệu quả. Ta không cần phải cố gắng quá nhiều để tưởng tượng ra một bức tranh hoàn hảo. Đôi khi bức tranh sẽ không rõ ràng lắm trong đầu mình, nhưng không sao cả. Bài tập này tập trung vào cảm giác nhiều hơn là chi tiết của bức tranh. Bức tranh sẽ dần rõ ràng hơn theo thời gian. Còn bây giờ, chỉ cần tập trung vào những cảm xúc xung quanh nó là đủ. Khi ta tưởng tượng về người đó trong đầu. Giờ, hãy bắt đầu theo cách thông thường. Hai mắt mở, hơi điều tiết nhẹ, hãy nhận biết không gian xung quanh bạn. Và hãy duy trì. Đôi mắt đang điều tiết nhẹ Hãy hít thở một hơi thật sâu Hít vào bằng mũi Và thở ra bằng miệng Khi bạn hít vào bằng mũi Hãy chú ý hai lá phổi tràn đầy khí Lòng ngực nở ra Và khi bạn thở ra bằng miệng Hãy cảm nhận các cơ Trong cơ thể Hạ lỏng và thư giãn. Một lần nữa nào, hít vào bằng mũi. Và khi thở ra bằng miệng, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Và trước khi làm điều gì khác, hãy dành ra ít phút để dừng lại. Để tận hưởng cảm giác. Mọi thứ dừng lại, không còn nghĩ về tâm trí, không nghĩ đến thứ gì cụ thể. Cứ trôi đi. Tận hưởng cảm giác tĩnh lặng. Và khi bạn đang ngồi hay đang nằm, hãy cảm nhận trọng lượng cơ thể. Đang được nâng đỡ bởi ghế ngồi hay sàn nhà bên dưới. Có lẽ ta nên bắt đầu để ý đến những tiếng động xung quanh. Hãy ổn định ở không gian này. Và nhân cơ hội này, như mọi khi, để kiểm tra cơ thể, chú ý xem hôm nay có cảm giác nặng nề hay nhẹ nhõm ở đâu trên người không. Cảm giác bồn trồn hay tĩnh lặng. Hãy cảm nhận cơ thể của mình và bắt đầu chú ý đến nhịp nâng lên và hạ xuống của hơi thở. Chúng ta sẽ giữ lại cảm giác này thêm một chút nữa. Một sự tập trung rất nhẹ nhàng Hãy để ý Bạn cảm nhận được chuyển động ấy ở đâu trên người Cảm giác nâng lên, hạ xuống ấy Chúng ta đang ổn định cơ thể, ổn định tâm trí. Lần nữa, nếu bạn thấy tâm trí đang đi lại, chỉ cần nhận biết nó để nó đi, và nhẹ nhàng quay trở lại với hơi thở. Và giờ tôi muốn bạn bắt đầu tự hình dung chính mình. Ngồi hoặc nằm đâu đó mà bạn thấy thật sự thư giãn. Đó là nơi tiếp thêm năng lượng, làm mới bạn. Hãy hình dung bản thân, ngồi đó hay nằm đó. Tôi muốn bạn tưởng tượng, ở phần giữa cơ thể, có một tia nắng mặt trời nhỏ đang bắt đầu lan ra và khi bạn nhìn tia nắng đó, tia nắng lan tỏa ra xung quanh khắp mọi hướng, bạn thấy chính mình đang có vẻ thư giãn hơn một chút, dễ chịu hơn một chút. bạn thấy mình bắt đầu mỉm cười, buông bỏ bất kỳ lời xì xầm nào bên trong. Buông bỏ mọi áp lực đối với cơ thể và tâm trí. Và bạn cứ tiếp tục như vậy. Cho đến khi hình ảnh đó trong đầu bạn, đơn giản là bạn không thể trông hạnh phúc hơn nữa, dễ chịu hơn được nữa. Và trong thời khắc đó, Bạn hãy để hình ảnh ấy đi Và ở chỗ của nó lần này Hãy hình dung về người thân của bạn Người mà bạn quan tâm Và giống như lúc nãy Bạn tưởng tượng họ Đang ngồi ở nơi mà bạn biết rằng Họ thích thú Bạn biết là họ sẽ cảm thấy thư giãn Và chúng ta sẽ xem tia nắng mặt trời lúc nãy Ở chính giữa ngực Ở chính giữa cơ thể, nó đang bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, khắp mọi hướng. Và khi nó lắp đầy cơ thể, nó bắt đầu mang lại cảm giác dễ chịu hơn và hạnh phúc hơn cho người đó. Lúc quan sát, bạn sẽ thấy mọi căng thẳng bắt đầu. Hãy đôi vai buồn lẫn. Thấy người đó bắt đầu nở nụ cười. Cơ bản là nhìn càng lúc càng thư giãn và hạnh phúc hơn. Và lần nữa, hãy để cảm giác này lưu lại. Nhưng hãy buông bỏ hình ảnh vừa rồi. Và lần này, hãy thấy bằng một người khác. Người mà dù lý do là gì, Cũng đang làm bạn cảm thấy khó xử khi liên lạc lại lúc này Nhưng với cùng cách đó, ta sẽ tưởng tượng ra Cùng vật sáng đó, tia nắng đó Ở chính giữa ngực, chính giữa cơ thể Và ta chỉ cần quan sát nó Từ từ lan tỏa ra xung quanh, khắp mọi hướng Và ta thấy người đó bắt đầu thư thái ta thấy người đó nhìn thoải mái hơn. Ta thấy người đó bắt đầu có vẻ hạnh phúc. Nếu những suy nghĩ nảy lên trong đầu chỉ cần cho phép chúng đến và đi. Lưu lại hình dung này thêm một chút nữa. Cho đến khi người đó nhìn như là không thể nào hạnh phúc hơn được. Và ngay thời điểm đó, ta buồn bỏ hình ảnh ấy. Nhưng ta cho phép cảm giác này lưu lại trong lúc ta quay về với cảm giác về trọng lực và tiếp xúc của cơ thể. Đang nhấn xuống chỗ ngồi hay sàn nhà bên dưới. Trở lại với những âm thanh xung quanh bạn Và bất cứ khi nào sẵn sàng, bạn có thể nhẹ nhàng mở mắt ra. Và trước khi di chuyển, hãy dành chút thời gian để ý xem tâm trí cảm thấy thế nào, cơ thể cảm thấy ra sao. Từ chối mọi cám dỗ phán xét, bài tập mà chúng ta vừa làm. Hãy nhớ rằng, Chỉ có thông qua thực hành, ta mới có thể dễ dàng trèn luyện cảm giác này, trạng thái này của tâm trí. Theo thời gian, ta sẽ cảm nhận như vậy, không những về bản thân, về người khác, mà còn về những người khiến ta thực sự thấy khó khăn trong cuộc sống. Như mọi khi, hãy thả vào đó ý định đem theo tâm trạng này của tâm trí, từ bài thiền đến bất cứ nơi đâu bạn sắp đến. Bất cứ điều gì bạn sắp làm Và hy vọng đến một lúc nào đó khi thực hành Bạn sẽ có thể buông bỏ từ duy phán xét Chỉ trích Và thay vào đó có thể tận hưởng cảm giác của tình yêu vô điều kiện Sự thật là ta càng thực hành bài tập này nhiều Thì sẽ càng cảm nhận được nhiều hơn Không chỉ với bản thân ta Mà còn với những người xung quanh Và tôi hy vọng bạn cũng sẽ quay lại với tôi vào tập kế tiếp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cảm giác khó chịu trong cơ thể, về nỗi đau và bệnh tật, và cách ta dùng thiền định để quản lý và chịu đựng tốt hơn những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.